các bạn đang nghe tại đọc audio.net. Về hè cùng ba phụ nữ khác trước căn hộ số 19 đường Bùi Thị Xuân, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh thì bị một thanh niên tiến lại gần dí súng vào sát mặt và bóp cò. Vì bị bắn ở cự ly tuyệt đối gần nên Dung Hà gục xuống chết ngay tại chỗ. Khi con bé người làm hốt hoảng đưa cho Linh tờ nhật báo, cô chố mắt đọc và nhận ngay ra bức hình chụp Dung Hà khá lớn. Chiếm một phần tư trang báo Đính kèm tiểu sử vào tù gia khám của Dung Hà Linh lặng người ngồi thừ một lúc khá lâu Vì không ngờ cái người khách phương xa hôm ấy đến đây Vui vẻ gặp Linh Lại là một nữ quái lừng danh trên giang hồ Con bé người làm đứng bên cạnh Linh Chờ cô đọc xong trang báo Mới run run báo cáo Ghê, ghê quá cô nhỉ Cái hôm bà ấy đến đây, non cũng bình thường như mọi người. Bạn không ngờ lại là dân giao búa. Linh buông tờ báo gật đầu thở dài. Linh bảo... Hôm ấy cô nhìn thấy con số 19, nhưng chính cô không biết là cái số gì. Hóa ra đây là căn hộ số 19, chỗ bà ấy chứa bạc. Con bé đoan cầm tờ báo lên, nhìn lại hình dung hà rồi kể. Cái lúc mà bà ấy đến thì, thì cô đang bận khách... Con mời vào ngồi nhà chờ thì bà bảo bà để bà ngồi ngoài ô tô đợi cũng được. Rồi bà ấy hỏi con, người ta đồn là có cái vong nhập vào cô, cho nên cô nói cái gì cũng đúng. Có phải thế không? Con mới hỏi lại, vong là cái gì ạ? Bà ấy bảo, vong là hồn người chết. Dê suma lại chúa tôi, con sợ quá con mới bảo, cô con là người công giáo, làm gì có hồn nào mà nhập được. Cô tin đoán là do đặc ân của chúa, chứ vong với viết gì. Linh biết trước Dung Hà sẽ gục chết bên lề đường, nhưng Linh không biết trước được một điều quan trọng hơn là cái chết của Dung Hà đã mở đầu cho ngày tàn của năm cam, làm sụp đổ cả một hệ thống quyền lực làm ăn phi pháp kéo dài đã bao nhiêu năm qua tại Sài Gòn. Ngày 12 tháng 12 năm 2001, bố già năm cam bị bắt, kéo theo hơn 100 cán phạm khác, trong đó có nhiều quan chức Kể cả một tướng công an cũng ngậm ngùi vào tủ Sau cái chết của Dung Hà Người tìm đến văn phòng của Linh càng đông hơn Chính gã đàn em mà Dung Hà giới thiệu là bảo vệ Bàng hoàng trước cái chết của Dung Hà Đã kể lại dành mạch lời tiên đoán của cô Linh cho mọi người nghe Kể cả báo chí Khiến ai cũng sừng sốt và tò mò muốn gặp Linh Các cơ quan truyền thông lại càng thổi phòng hiện tượng huyền Linh Giống như người ta đang ngạc nhiên Về hiện tượng cách nhà ngoại cảm tìm được hai cốt người chết từ hẳn chục năm trước. Ông Cảnh khuôn về từng chồng báo và tạp chí, theo dõi rất sát cái chết của Dung Hà. Giang hồ đất cảng tập trung đưa tiễn Dung Hà thật đông đảo. Ngày dỗ đầu còn dự định làm lớn hơn y như lễ tưởng niệm một bậc nữ lưu anh hùng, khiến công an Hải Phòng phải bố trí lực lượng rất tỉ mỉ để đề phòng bất trắc. Ông Cảnh tò mò hỏi con gái Con khuyên Dung Hòa quay về ngoài kia Nhưng cái con bé đó nó nó không có nghe Nhưng mà giả sử như nó nghe con mà trở về Hải Phòng Thì có thoát chết được hay không Linh Ưu Tư đáp Con cũng không biết Tại con nhìn thấy dấu hiệu chết chấp trong thành phố Hồ Chí Minh Nên con cứ khuyên thử xem thế nào Biết đâu cô ấy về miền Bắc thì thoát nạn Ấy là con cũng đoán thế thôi Chứ thật ra số mệnh khi Chúa đã an bài Thì khó có thể thay đổi được Họa trăng là mình làm việc lành phúc đức thì may ra mới cải được số. Ông Cảnh ái nái tiếp lời. Bố thắc mắc ở cái điểm này này. Chúa cho con cái giác quan thứ sáu. Nhìn thấy trước cái phúc cái họa của người khác. Con nói cho người ta biết. Nhưng mà nếu mà không thay đổi được số mệnh của người ta thì việc làm của con có ích lợi gì đâu. Chỉ làm chính con bận tâm mà thôi. Linh ngồi thử người suy nghĩ. Cô cũng đã thoáng nghĩ đến điều này, nhưng chưa có cách nào để thử nghiệm xem người ta có cải được số mệnh hay không. Một buổi trưa thứ bảy, có cặp tình nhân rất đẹp đôi chở nhau trên chiếc Toyota màu trắng đục. Từ Sài Gòn lên gặp cô Linh, Đó là Hồng và toàn việc tìm đến cô Linh khởi đầu là do đề nghị của toàn xuất phát từ sự tò mò qua những bài tường thuật tỉ mỉ trên báo mà toàn chăm chú theo dõi Hồng Dĩ nhiên hưởng ứng ngay cũng chỉ vì hiếu kỳ muốn biết tương lai của mình như thế nghe chuyện hot nhất tại đọc